hồi ba mươi một sự tình bất ngờ huyền hoàng giáo chủ thước tha bước tới chỗ của hồng y hung thần hung thần đã cảm thấy có chuyện không ổn nhưng trong nhất thời chưa thể nói không ổn ở điểm nào thì đã thấy huyền hoàng giáo chủ giơ bàn tay nhàn ngọc lên hắn đành giơ tay tả ra ngưng tiếp tay hữu của hắn đã bị long thiên lục nắm chặt rồi huyền hoàng giáo chủ chạm nhẹ vào bàn tay hắn đoạn thông thả rút tay về nói long trang chủ hiện tại có thể buông tay ra được rồi long thiên lục ngẩng người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 chẳng lẽ các hạ là người trong cuộc lại không có can đảm, Long thiên lục cảm thấy nóng mặt, thông thả buông tay hồng y hung thần, nói. Lão phu tự tin đủ sức thắng thần châu tứ quái, nhưng cần phải đấu ngàn chiêu trở lên, còn nội trong năm chiêu đã đòi thắng cả thần, sát, quỷ, hồn tứ đại hung nhân, thì đừng nói Long thiên lục này chẳng đủ tài mà tìm khắp thiên hạ cũng không ra một nhân vật như thế, quyền hoàng giáo chủ nói.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 Tại hạ đoán rằng huyền hoàng giáo chủ nhất định thắng, hạ hầu cương hỏi, vì sao, vương phi dương đáp, nếu huyền hoàng giáo chủ không nắm chắc sẽ thắng thần châu tứ quái thì há lại đi đánh cuộc như vậy, hạ hầu cương nói, cao luận của vương huynh, tiểu đệ vốn rất tháng phục. Nhưng ý kiến vừa rồi thì tiểu đệ chưa dám tán đồng, chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ nói, Long trang chủ không đủ tài nội trong năm chiêu đánh bại thần châu tứ quái, đó là vì các hạ chưa biết bí quyết đó thôi nếu các hạ chịu nghe lời chỉ giáo của bổn giáo chủ thì chắc chắn sẽ thắng. Long Thiên Lục ậm ừ một lát, nói, sự tình đã đến nước này thì lão phu không nghe cũng phải nghe, chẳng rõ giáo chủ có cao kiến gì. Huyền Hoàng giáo chủ đáp, pháp bức truyền lục nhĩ, phép tắc không thể cho người thứ ba nghe. Thỉnh Trang chủ lại gần đây. Long Thiên Lục thân hình khôi vĩ còn Huyền Hoàng giáo chủ thì mảnh mai, thấp nhỏ, cao chưa tới vai Long Thiên Lục khiến lão đành phải cúi thấp xuống chỉ thấy tấm mạng che mặt của huyền hoàng giáo chủ lay động, còn Long Thiên Lộc thì gật cù cười khổ. Quần Hào tuy không biết nàng nói gì, nhưng thấy Long Thiên Lộc có vẻ không tán đồng với lời chỉ dẫn của nàng. Lúc này thần Châu Tứ Đại Hung Nhân đã dàn thành một hàng ngang, tám đạo mục quan soi mói nhìn Long Thiên Lộc và huyền hoàng giáo chủ, tư thế sẵn sàng nên địch. Huyền hoàng giáo chủ đột nhiên cao giọng nói, Long Trang chủ, các hạ phải xuất trận rồi mà còn sợ bóng sợ gió như thế há là khí phách của bậc đại trưởng phu, long thiên lục tuy thọ trọng thương nhưng vốn có ngoại hiệu là sâm tiên, thân luôn mang sẵn linh đơn, công hiệu như thần. Sau khi nuốt một viên hoàng đơn, thì thương thế đã gần như thuyên giảm hẳn, lão bèn cất bước tới gần hồng y hung thần, nói, các hạ hãy tiếp trước một chiêu, lão tự biết trong năm chiêu khó bề thủ thắng được thần châu tứ quái. Vụ đánh cuộc này kể như nắm chắc phần lạc bại nên lời vừa dứt, Thì đã phóng ra một trưởng, Hồng Y hung thần tự biết thương thế của mình nghiêm trọng, không nên tiếp trưởng nhưng nghĩ nếu tiếp trưởng này thì có thể làm cho thực lực của Long Thiên Lộc hao tổn không ít, điều đó sẽ giúp cho ác sát. Nội quỷ và oán hồn khá nhiều, lão bèn nghiến răng dơ tay hữu ra ngên tiếp, song trưởng đập vào nhau, Hồng Y hung thần bỗng lão đảo ngã bật ra sau, Long Thiên Lộc sững sờ, biên lão không mong gì thủ thắng, trưởng này chỉ dùng năm thành công lực, chẳng ngờ Hồng Y hung thần lại tiếp không nổi.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 vội nhanh như cắt giạc sang bên để né tránh, huyền hoàng giáo chủ lạnh lùng nói, Long trang chủ, ước định là năm chiêu. Các hạ đã xuất bốn trưởng rồi, chỉ còn một chiêu tối hậu thôi, quyết không thể kinh xuất, lúc này đối với lời lẽ của huyền hoàng giáo chủ, Long Thiên Lộc đã hoàn toàn tinh phục, liền nói, giáo chủ nói chí lý, chỉ còn một chiêu thì không thể kinh xuất được. Bạch y oán hồn sau khi tránh được trưởng thế của Long Thiên Lộc liền vòng tới chỗ lục y ác sát sờ xuống ngực hắn một cái, Chỉ thấy tim đập thoi thóc, thương thế tuy nghiêm trọng nhưng còn có cơ cứu vãn. Huyền hoàng giáo chủ nói, đừng lo, cả ba người đều chưa chết đâu. Nhưng bị trưởng lực của Long thiên lục đánh vào tâm mạch mà ngất đi thôi, Bạch y oán hồn bớt lo sợ, cung tay nói, thỉnh vấn giáo chủ, phải làm thế nào mới cứu được ba vị huynh trưởng của tại hạ. Huyền hoàng giáo chủ đáp, thương thế của ba vị ấy trong thiên hạ chỉ có hai người cứu nổi. Một là oải tiên vương rực, hai là bổn giáo chủ.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 Hắn cũng không để tâm, viền hoàng giáo chủ bỗng bước đến gần bán hồn, lạnh lùng hỏi, các hạ có muốn cứu họ hay không, bạch y oán hồn nói. Thần châu tứ quái nếu chỉ còn một mình ta còn sống thì còn nghĩa lý gì nữa, viền hoàng giáo chủ tiếp, không ngờ giữa tứ đại hung nhân các vị cuối cùng lại còn đôi chút tình nghĩa, vậy thì thế này, uy danh của thần châu tứ quái đã hết, cũng chẳng cần nhắc đến địa vị thân phận gì nữa. Chi bằng gia nhập huyền hoàng giáo của ta, thì còn có chỗ khả dĩ an thân lập mệnh, bạch y quán hồn nói, sao, một bang hội hèn mọn lại định chiêu mộ huynh đệ ta hay sao, hừ, giáo chủ đừng có mà nằm mơ, huyền hoàng giáo chủ nói, nếu các hạ muốn cứu mạng ba vị huynh trưởng thì chỉ còn một cách đó. Bỗng giáo chủ quyết không cưỡng bức các vị, bạch y quán hồn quát mắt, gằn giọng nói, thần châu tứ quái sông sáo giang hồ, xưa nay muốn gì làm nấy, quy củ võ lâm không thể chói buộc bọn lão phu Nếu gia nhập huyền hoàng giáo thì phải khép mình tuân theo giáo quy, như thế thì thà chết còn hơn. Huyền hoàng giáo chủ nói, chịu gia nhập huyền hoàng giáo hay không là tùy thần châu tứ quái các vị quyết định lấy, bổn giáo chủ chẳng qua chỉ nhắc nhở đến lời giao kết với các vị thế thôi. Bạch y quán hồn nổi giận, huynh đệ lão phu hành sự xưa nay không sợ gì hết. Dù đáp ứng gia nhập vào huyền hoàng giáo thì huynh đệ lão phu cũng sẽ chẳng cam chịu thuần phục lâu dài, huyền hoàng giáo chủ nói cuộc hạ của bổn giáo đông đến muôn vạn, trong đó có không ít vị võ công chẳng thua gì thần châu tứ quái. Chỉ cần các vị đáp ứng gia nhập huyền hoàng giáo thì bổn giáo chủ sẽ có cách giáo huấn các vị thuần phục, bạch y quán hồn mảnh nhìn hung thần, nộ quỷ, ác sát một lượt thì hào khí đều tiêu tan, đành thở dài não nề nói, thôi được. Chỉ cần giáo chủ trị lành thương thế cho ba vị huynh trưởng của lão phu thì huynh đệ lão phu đáp ứng gia nhập huyền hoàng giáo.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 Long thiên lục này cảm kích vô cùng, khi nào có dịp, xin thỉnh đại giá đến tị Trần Sơn Trang nghỉ ngơi an dưỡng, Long thiên lục này sẵn sàng tiếp đón, lão phu vốn quen yên tĩnh, không muốn lưu lại đây lâu, vậy xin cáo biệt, cũng không chờ huyền hoàng giáo chủ đáp. Lão đã quay mình bước đi, bỗng giới tham đại sư cao giọng: A-di-đà-phật, Long trang chủ xin lưu bước, Long thiên lục thông thả quay người lại hỏi, đại sư có gì chỉ giáo, giới tham đại sư đáp.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 ngay cả trong hộp đựng vật gì bần tăng cũng không được biết thì há chẳng khiến đồng đạo võ lâm chê cười. Long Thiên Lục hỏi, đại sư nhất định muốn coi ư, giới tham đại sư đáp. Không thể không nhìn qua, Long Thiên Lục nói, thôi được, đoạn, lão thò tay vào bao, vẻ mặt lập tức thất sắc, đứng ngay người hồi lâu, Long Trang chủ có biến cố gì vậy? Long Thiên Lục đáp, chiếc hộp ngọc đã biến mất, Mai Hoa chủ nhân cười khẩy, nói, khá khen, khá khen. Long Thiên Lục vung cây trượng lên,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 Kỳ thực chiếc hộp đã sớm bị các hạ thu hồi, Long thiên lục đưa mắt nhìn quần hào rồi tiếp, lời của lão phu không phải là để thiên hạ tin nhưng lão phu muốn các vị cùng tra phám lão phu và mai hoa chủ nhân, nếu mai hoa chủ nhân đồng ý thì lão phu tự nguyện bị khám trước, giọng nói đầy vẻ kiên quyết. Khiến quần hào không chút nghi ngờ, vương phi dương nói nhỏ, hạ Hầu huynh có nhận xét gì trăng, hạ Hầu cương đáp, đệ xin được nghe cao kiến, vương phi dương đáp, Long thiên lục cuối cùng cũng còn giữ tư cách một vị hào kiệt.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 Tiểu đệ không hiểu chiếc hộp đựng vật gì mà lại khiến cho Long Thiên Lộc sẵn sàng đụng độ với thiếu lâm tự và động thủ cùng thần châu tứ quái. Vương Phi Dương trầm ngâm một hồi rồi đáp, vật gì đựng trong hộp thì ngoại trừ Mai Hoa chủ nhân và Long Thiên Lộc thì chỉ e chẳng ai hay biết. Nhưng nhất định phải là một vật cực kỳ quý hiếm, chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói, hết thảy quần hào đều thấy ta chưa hề rời khỏi chiếc bàn này nửa bước, làm sao có thể thu hồi chiếc hộp, lời này nghe rất hợp tình hợp lý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 Quyền hoàng giáo chủ đáp, đánh cuộc tuy có thắng bại nhưng còn hơn trò đánh võ. nếu các hạ đồng ý thì bổn giáo chủ sẵn sàng phụng bồi. Mai Hoa chủ nhân hỏi, không biết đánh cuộc cái gì đây? Quyền hoàng giáo chủ nói, dĩ nhiên không để các hạ thiệt thòi, Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng tiếp. Giáo chủ đừng quá tự phụ, Lão Phu là hạng người nào mà lại đi chiếm tiện nghi của giáo chủ, giáo chủ cứ việc nêu điều kiện trước, Lão Phu sẽ không để cho giáo chủ thiệt thòi đâu, Quyền hoàng giáo chủ nói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 Cũng chẳng ai tin hai người ấy có thể tuân thủ định ước, nhưng nghĩ đến thân phận của họ. Tự hồ không thể nuốt lời trước mặt toàn bộ anh hùng thiên hạ, Hạ hầu Cương cảm thấy Vương Phi Dương đứng bên cạnh dung lễ bảy cả người thì lấy làm kỳ quái, bèn nhìn sang thì thấy chán tràn toát mồ hôi hột, liền kinh ngạc hỏi nhỏ, Vương Huynh bị trúng phong trăng. Vương Phi Dương đưa tay áo quệt mồ hôi chảy dòng dòng trên mặt, cười đáp, không sai, bị trúng một chút phong hàng thôi.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 Đại bộ phận đều có cảm giác bán tính bán nghi. Nguyên Mai Hoa chủ nhân từ đầu vẫn ngồi nguyên vị. Mọi người đều thấy rằng y không hề tiếp cận Long Thiên Lộc. Nay huyền hoàng giáo chủ bảo y thu hồi chiếc hộp và giấu ở dưới ghế thì có mấy ai dám tin. Mai Hoa chủ nhân bình thản phúc dâu, cười. Nếu dưới chỗ ngồi của lão phu mà không có chiếc hộp thì lão phu sẽ lập tức trật mạng che mặt và gọt sạch tóc của giáo chủ. Cũng không đợi huyền hoàng giáo chủ hồi đáp, y thò tay khoắn khoắn dưới gầm ghế.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 Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, nói, kẻ nào dám hí lộng lão phu thế này, y đưa mắt nhìn tứ phía, quần hào dự hội đông mấy trăm người, đều là những nhân vật có danh vọng, Mai Hoa chủ nhân chưa tìm được chứng cư, không thể tùy tiện chỉ ra người nào hí lộng. Huyền Hoàng giáo chủ nhìn quần hào một lượt rồi chú mục vào Mai Hoa chủ nhân, thông thả nói, chiếc hộp đã ở dưới ghế của các hạ, các hạ đã nhận thua cuộc hay chưa? Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng đáp, Lão Phu há chịu bị người hí lộng đến mức này sao? Chiếc hộp ngọc chắc chắn đã bị giáo chủ phái người đem giấu xuống ghế của Lão Phu, đoạn lão giơ tay đập vỡ chiếc hộp, trong hộp không có vật gì, huyền hoàng giáo chủ cười nói, các hạ đã có thể thu hồi chiếc hộp, thì cũng hoàn toàn có thể đem vật đựng ở trong hộp giấu ở chỗ khác. Mai Hoa chủ nhân nói, giáo chủ có thể nói Lão Phu đã dùng thủ pháp gì mà lại thu hồi được chiếc hộp, Lão Phu dù có thu hồi chiếc hộp cũng không dạy gì đem giấu dưới chỗ ngồi của mình, hừ, chẳng trách giáo chủ dám đánh cuộc với Lão Phu, thì gia đã sớm lén bỏ tan vật để vu ban cho người. Quyền Hoàng giáo chủ trầm ngâm một hồi, nói, Long Thiên Lục tự ý lấy chiếc hộp ngọc, kỳ thực trong khi Long Trang chủ cất vào bao nó đã bị các hạ thu hồi lại, sắc diện lạnh lùng của Mai Hoa chủ nhân trợt sáng lên, y nói, quả là lý lẽ không ngoan sắc xảo, đây là chiếc hộp trá ngụy,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 Hiển nhiên là nàng bị lời phản vấn của Mai Hoa chủ nhân làm cho nao núng, chưa dám tùy tiện quyết định, Vương Phi Dương bắt đầu khẩn trương, vẽ mặt đanh lại, Hạ Hầu Cương bỗng phát giác hai đạo mục quan của huyền hoàng giáo chủ đang hướng về phía vương Phi Dương, thì chợt nghĩ. Quả đúng như ta dự đoán, vương Phi Dương có quan hệ đặc biệt với huyền hoàng giáo chủ, chỉ nghe vang vẳng lại âm thanh của Mai Hoa chủ nhân, giáo chủ sợ quá rồi phải không? Huyền hoàng giáo chủ cười nhạt, đáp.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 Đấu trí với Mai Hoa chủ nhân quả thực vô cùng nan giải, Hạ Hầu Cương ậm ừ nói. Vương Huynh tự hồ rất quan tâm tới huyền hoàng giáo chủ, Vương Phi Dương chỉ cười, không đáp, chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân chỉ về phía giới tham đại sư, nói, huyền hoàng giáo chủ đã hồ đồ vu văn định hại lão phu, kỳ thực kẻ thu hồi chiếc hộp ngọc lại chính là một vị cao tăng thiếu lâm tự. Vốn được võ lâm tôn xưng là Thái Sơn, bắt đầu, giới tham đại sư kinh ngạc hỏi, cái gì? chiếc hộp ngọc ở trên người bần tăng ư, Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói, đại sư có thể lừa dối anh hùng thiên hạ và huyền hoàng giáo chủ chứ không thể qua mắt được lão phu, giới tham đại sư nổi giận. Ký chủ chớ ngậm máu phun người, Mai Hoa chủ nhân nói, lão phu đã đem chiếc hộp tặng đại sư, nó còn hay mất cũng chẳng quan hệ gì đến lão phu nữa, nhưng huyền hoàng giáo chủ nhúng tay vào, tự cho mình là tài hoa, bức lão phu vạn bất đắc dĩ mới phải nói ra đại sư.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 Vị hòa thượng kia nhìn giới tham đại sư một cái rồi nhìn Mai Hoa chủ nhân, sau đó thông thả lấy chiếc hộp giấu trong ống tay áo cà xa ra, giơ cao lên. Biến cố này hoàn toàn bất ngờ đối với quần hùng, người người nhìn mà choáng váng, mắt mờ thần mê, nhiều tiếng kêu kinh ngạc tức lên tứ phía, không rõ là oán trách Mai Hoa chủ nhân hay oán giận giới tham đại sư, giới tham đại sư vẻ mặt đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói. Môn quy của thiếu lâm tự chúng ta chẳng lẽ cho phép lấy cướp đồ vật của người khác, ngươi biết rõ chứ, vị hòa thượng kia đáp, đệ tử biết, giới tham đại sư cả giận, thế tại sao ngươi lại còn lấy cắp chiếc hộp, Há không phải là minh chi cố phạm, hòa thượng trầm giọng đáp. Chiếc hộp này đã là đồ vật mà Mai Hoa chủ nhân tặng cho thiếu lâm tự chúng ta, tại sao chúng ta không thể thu hồi, giới tham đại sư sững sờ, nghiêm nghị nói, thiện tài. Ngươi tuy là hộ pháp tại La Hán Đường, nhưng lần này thắt tùng lão nạp đến đây thì phải nhất nhất tuân lệnh lão nạp. Thiện tài đại sư đáp, điều đó đệ tử cũng biết, giới tham đại sư càng nghiêm nghị hơn, ngươi cải lại ta trước mặt mọi người, có biết đã phạm vào giới quy gì chưa? Thiện tài đáp, điều này đệ tử chưa biết, giới tham đại sư nói, giảo từ cứng biện, còn chưa chịu quỳ xuống. Thiện tài đưa mắt nhìn hai sư huynh đệ ở hai bên, nói, đệ tử dù đắc tội, cũng phải cho trưởng lão của giới luật viện nghị xử việc hành xử như thế này, thứ cho đệ tử không thể vâng mệnh. Quần hùng đều biết thanh quy của thiếu lâm tự tôn nghiêm, không ngờ thiện tài trước bách chúng lại kháng lại lệnh của giới tham đại sư. Giới tham đại sư quát mắt nhìn hai hòa thượng kế bên nói, thiện chính thiện từ mau bắt tên nghịch đồ phạm thượng kháng lệnh cho ta. Thiện chính thiện từ tuy cùng có thân phận là hộ pháp la hán đường. Thân thiết với thiện tài nhưng cũng không dám trái lệnh giới tham đại sư, bèn ứng thanh xuất thủ trộc lấy cánh tay của thiện tài, thiện tài đột nhiên đề tụ chân khí, đùi không công, tức không động mà thân hình lại thoái lui ba bước, tránh né thế công của hai vị hòa thượng, y lạnh lùng hỏi. Nhị vị sư huynh chẳng lẽ không nghĩ đến giao tình đồng môn suốt mấy chục năm nay trăng, thiện chính lạnh lùng đáp, tư bất phế công, lệnh của giới tham sư thúc huynh há có thể làm trái, thiện từ tiếp lời, sư đệ hãy mau quỳ xuống Chờ nghe giới tham sư thúc trách phạt Huynh và thiện chính sư Huynh sẽ cầu xin cho ngươi Thiện tài cười ha hả Nhị vị sư Huynh e sợ võ công của giới tham đại sư chứ tiểu đệ không sợ Thiện chính nổi giận Ngươi nói xàm nói bậy gì vậy Thiện chính liền phóng ra một trưởng Thiện tài xoay người tránh né trưởng thế Nói Nhị vị sư Huynh muốn động thủ với đệ thật sao Thiện từ vung tay tung ra một trưởng Quát to Sư đệ đại nghịch bất đạo Không tuân giới quy Đừng trách Huynh vô tình Thiện tài tràn ngang hai bước, né tránh trưởng thế, đồng thời quát, dừng tay, thiện từ thu trưởng, hỏi, biển khổ vô biên. Mảnh lại là bờ, có phải sư đệ đã hối hận, thiện chính tiếp, sư đệ đã biết tội, còn chưa chịu quỳ xuống thỉnh giới tham sư thúc tha tội, thiện tài mau lẹ cất chiếc hộp ngọc vào người, lạnh lùng nói, nhị vị sư huynh hãy tự lượng sức, liệu có phải là địch thủ của đệ hay trăng, thiện chính cả giận. Khá khen, ngươi bất chấp bậc trưởng thượng, Có phải quả thật muốn làm kẻ phản đồ của thiếu lâm tự trăng? Thiện tài điềm nhiên đáp, các vị truy bức tiểu đệ đến nước này thì Âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Giới tham đại sư quát, ngươi rõ ràng đã sớm có dị tâm, không cần nhiều lời nữa. Thiện chính Thiện từ còn đợi gì mà chưa chịu bắt phản đồ? Thiện chính động thủ trước, phóng ra một trưởng, lần này thiện tài không né tránh mà vung tay ngên tiếp. Thiện chính không ngờ thiện tài dám đánh lại nên chỉ dùng có bốn thành công lực còn Thiện Tài đã sớm có dự mưu nên dùng đến mười thành nội kình, song trưởng tương giao, Thiện Chính lập tức cảm thấy một lực đạo gây gớm phản chấn, khí huyết nhộn nhạo, thối lui liền 4-5 bước, lão đảo ngã xuống đất, hộp ra một búng máu tươi, Thiện Tài cười ha hả nói, tiểu đệ đã báo trước mà nhị vị chẳng chịu tin cho, Thiện Từ nổi giận xông lên. Vung tay đánh tới, Thiện Tài tay trái dùng chiêu lực bình thiên nam, phong bế trưởng lực của Thiện Từ, tay hữu bất ngờ điểm tới, Hắn tâm cơ thâm trầm, mưu trí hơn người, thấy Thiện Từ cả giận xuất thủ, nghĩ một trưởng này nhất định vận đủ 10 thành công lực. Khó bề lấy cương đối cương nên thay đổi đấu pháp, hắn dùng tay tả phong tỏa trưởng thế của Thiện Từ, vất ống tay áo giọng che khuất thị tuyến của Thiện Từ, tay hữu ngầm vận kim cương chỉ điểm tới, trong ba người, Thiện Từ là người thực thà nhất. Hoàn toàn không ngờ Thiện Tài lại ngầm thi triển độc thủ, chỉ thấy cánh tay tả đau nhói ghê gớm, buông thỏng xuống vì đã bị Thiện Tài xuất kỳ bất ý điểm chúng, Giới Tham Đại Sư quát lên, phản đồ độc ác. ống tay áo vung mạnh quét ra một trận cuồng phong đẩy Thiện Tài thối lui một bước để cứu mạng Thiện Từ. Thiện Tài biết Giới Tham Đại Sư võ công cao cường, nếu để lão chiếm tiên cơ thì nhất định hắn sẽ bại nên vội thoái lui ba bước. Giới Tham Đại Sư sau khi vung tay áo thì người đã sấn tới. Hai ngón tay búng ra nhắm vào huyệt huyền cơ của Thiện Tài.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 Hương thế của các ngươi có nghiêm trọng lắm không? Thiện chính đáp, chúng đệ tử còn chi trì được, thỉnh sư thúc bắt giữ tên phản đồ trước đã, giới tham đại sư thở dài nhẹ nhẹ, ngoảnh nhìn thiện tài, nói, nghịch đồ còn chưa chịu quỳ xuống lĩnh tội, thật muốn lão nạp xuất thủ hay sao? Đại sư không muốn để xảy ra cảnh tự tàn sát nhau trước mặt quần hùng nên cố nén cơn phẫn nộ, hy vọng thiện tài có thể kịp thời hối hận mà nhận tội, thiện tài điềm nhiên cười, nói, Không phải đệ tử khinh thị sư thúc, nhưng nếu thực sự động thủ thì đệ tử tin rằng trong vòng trăm chiêu đệ tử cũng chưa bại dưới tay sư thúc. Giới tham đại sư dù tu luyện đến mấy cũng khó những nhịn thêm, bèn quát lớn, phản đồ đáng chết, rồi một trưởng ù ù phóng ra. Thiện tài vung hữu thủ nghiên tiếp, giới tham đại sư trong cơn phẫn nộ, đồng tám thành công lực vào trưởng này. Thiện tài tiếp trưởng này bị thoái lui hai bước, huyết khí nhộn nhạo, mặt đỏ bừng, mai hoa chủ nhân phải nhẹ ống tay áo. Ngầm dùng chân khí vào đầu ngón tay Ứng lên mệnh môn huyệt sau lưng thiện tài Sắc mặt đỏ bừng của thiện tài lập tức trở lại bình thường Cử động này quá bất ngờ Chỉ diễn ra trong nửa cái chớp mắt Trưởng thứ hai của giới tham đại sư đã ập tới Thiện tài vung tay tiếp trưởng Lần này giới tham đại sư dùng mười thành công lực Định tâm đã thương thiện tài Nào ngờ sự tình vượt ra ngoài dự liệu Thiện tài tiếp trưởng mà không hề hấn gì Hắn miễn cười nói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 Thiện tài vẫn chẳng hề hấn gì, giới tham đại sư ngỡn người, vung tay trảo tới, thiện tài vội tránh né và phóng ra một quyền, sau ba quyền hắn càng thêm can đảm, song quyền cứ liên tiếp xé gió, dùng dập đánh tới giới tham đại sư, môn quy của thiếu lâm tự thâm nghiêm. Thiên hạ đều biết, đằng này trước mặt quần hùng, kẻ dưới phạm thượng ác chiến thì thật là điều chưa từng có, điều này khiến quần hùng xôn xao bình luận, bỗng nghe huyền hoàng giáo chủ cao giọng nói, thỉnh đại sư mau dừng tay, giao thủ kiểu này thì hai năm, hai mươi năm cũng không thắng được. Giới tham đại sư như hiểu ra, vội thu thế, thoái lui vài bước, thiện tài cười nhạt, nói, nếu giáo chủ không phục thì ta rất mong được lĩnh giáo, viền hoàng giáo chủ thông thả nói. Nếu Mai Hoa chủ nhân không ngầm thi triển độc công quá lực để hiệp trợ cho ngươi thì ngươi đã sớm thụ thương dưới tay giới tham đại sư rồi, ngươi còn mạnh miệng được sao? Giới tham đại sư bỗng cười lớn nói, thì ra như vậy, Lão nạp chút nữa bị ngươi đánh lừa. Thiện tài bị huyền hoàng giáo chủ vạch rõ nội tình, khi cứng hồng, đưa mắt nhìn mai hoa chủ nhân, hoàng y lão nhân khôi vĩ phất tay tả, hai con quái điểu long sẩm lập tức gian cánh bay vút qua đầu huyền hoàng giáo chủ, cách ngót một trượng. Độc nhãn lão nhân lưng gù đứng sau huyền hoàng giáo chủ ngước nhìn cặp quái điểu một cái rồi từ từ dơ trượng lên, bốn đại hán chạy tới bảo hộ hai bên huyền hoàng giáo chủ, đao cầm tay, mắt theo dõi hai con quái đi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 Những người dự hội hôm nay liệu có thoát khỏi kiếp nạn hay không đều tùy vào bản lĩnh và vận may của từng người. Nhưng có một điều mọi người chưa rõ, không hiểu có thể thỉnh giáo hay trăng. Mai Hoa chủ nhân cười vang, giáo chủ cứ hỏi, chư vị sắp chết cả rồi. Lão Phu cũng không muốn các vị hóa thành những con ma hồ đồ. Huyền Hoàng giáo chủ nói, quần hùng có cừu hận gì với các hạ, vì sao các hạ nhất định muốn dồn mọi người vào tử địa. Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm rồi đáp, điều này nói ra thì dài dòng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 Lão Phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là ngay tức khắc sẽ hóa kiếp cho hết thảy các vị. Vương Phi Dương nói, vị tất đã thế, các hạ chớ quá tự tin, Mai Hoa chủ nhân nói. Nếu chưa vị không tin thì cứ việc thử mà coi, huyền hoàng giáo chủ nói, hãy khoan, các hạ còn chưa nói ra nguyên nhân cừu hận với quần hùng thiên hạ, bất luận kết cuộc đại hội hôm nay thế nào, nếu mọi người đều chết hết thì các hạ cũng e khó tránh khỏi, Mai Hoa chủ nhân nói. Lão Phu tự có đường sống, Huyền hoàng giáo chủ nói, dù các hạ có khả năng ngay lập tức dồn hết mọi người vào tử địa nhưng chúng ta chết không minh bạch thì các hạ có an tâm được không? Mai Hoa chủ nhân chớp chớp mắt, lẩm bẩm, lời này quả không sai, quả không sai, huyền hoàng giáo chủ tiếp. Các hạ không dùng tính danh, tự lấy ngoại hiệu là Mai Hoa chủ nhân, khiết tưởng ân cừu này có quan hệ đến Hoa Mai. Mai Hoa chủ nhân ngỡn ra, nói, cô nương thân phận nữ nhi mà điều khiển huyền hoàng giáo có đến hàng ngàn cao thủ. Quả là tài năng phi thường, huyền hoàng giáo chủ nói, quá khen. Quá khen, tài năng của các hạ còn cao hơn cả bổn tòa, Mai Hoa chủ nhân đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói, chư vị đều muốn minh bạch, thì lão phu cũng đáp ứng thỉnh cầu tối hậu vậy, huyền hoàng giáo chủ nói, dù chúng ta không đưa ra thỉnh cầu thì các hạ cũng sẽ tự nói ra, Mai Hoa chủ nhân nói. Đúng thế, giáo chủ lại đoán đúng, đáng tiếc là một người tài hoa như giáo chủ cũng sẽ phải bỏ mạng hôm nay ở đây.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 thấm sâu vào đáy lòng người bốn thiếu nữ áo tím cầm bốn cây bạch lạp đang thông thả đi vào tiếng nhạc thê lương mỗi lúc một thêm gần nghe càng não nuột thảm thiết tục hồ người chổi nhạc khí có nỗi bi thương cùng cực trong lòng nên gửi cả vào tiếng nhạc theo sau bốn thiếu nữ áo tím là tám lục y thiếu nữ đầu chiếc khăn tang bốn người khiên một chiếc án thư trên án thư đặt một vật bọc lỗ trắng cuối cùng là đội quản nhạc gồm 16 thanh y thiếu nữ với bốn loại nhạc cụ khác nhau Người nào cũng là nhạc công thiện nghệ 28 thiếu nữ mỹ lệ Trang phục bất đồng Hợp thành một đội trang nghiêm U ẩn, thông thả tiến vào Quần hào tự hồ cảm nhận tiếng nhạc bi thương Nhất tề dạt sang hai bên nhường lối 28 thiếu nữ đến gần mai hoa chủ nhân Thì nhanh chóng sắt thành một vòng tròn tám lục y thiếu nữ Đã đặt hai chiến án thư xuống cạnh nhau bốn thiếu nữ áo tính đặt bốn cây bạch lạp xuống 16 thanh y thiếu nữ Của đội quản nhạc đồng loạt quỳ xuống Mai Hoa chủ nhân bỗng bước dài tới trước hai án thư, quỳ xuống vái ba lần. Quần Hào đã minh bạch đôi phần nhưng không ai dám cất tiếng, Mai Hoa chủ nhân vái xong thì đứng dậy nhìn Quần Hào một lượt, dõng dạc nói to, thỉnh chư vị nhìn hai linh vị màu trắng trên án thư, lời vừa dứt thì lục y thiếu nữ đứng gần đó liền nhất mảnh lộ trắng ra. Quần Hào thấy trên mỗi án thư có một linh bài, linh bài bên tả viết. Hiển khảo Mai Hoa môn đệ tam đại trưởng môn Công Tôn Phụng Linh vị, Linh vị của cha là Công Tôn Phụng, trưởng môn Mai Hoa môn đời thứ ba. Linh bài bên hữu biết, hiển tỷ Mai Hoa môn đệ tam đại trưởng môn phu nhân Triệu Tố Quyên Linh vị. Linh vị của mẹ là Triệu Tố Quyên, phu nhân trưởng môn Mai Hoa môn đời thứ ba. Quần hào đọc xong hai Linh vị, phần lớn đã biết Mai Hoa chủ nhân ắt là hậu duệ của Công Tôn Phụng, đây là một công án bi thảm của võ lâm mấy mươi năm về trước liên quan tới vô số cao thủ Giang Hồ, chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân cao giọng nói, chư vị đã nhìn thấy hai linh bài. Hẳn đã biết nguyên nhân của đại hội hôm nay, giới tham đại sư thở dài, nói, chuyện cũ bao năm, thảm biến ngày trước của Mai Hoa môn, lão nạp còn nhớ như in, Mai Hoa chủ nhân gằn giọng hỏi, đại sư là nhân chứng tại chỗ phải không, giới tham đại sư đáp, đúng thế, từ đầu chí cuối. Lão nạp đích thân một kích, đại sư nhìn tứ phía một lượt,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 Nào ai muốn thừa nhận rằng mình đã tham gia vào một vụ ngộ nhận không thể tha thứ? Mai Hoa chủ nhân bỗng lạc giọng nói, Lão tiền bối, bao năm nay, đây là lần đầu tiên tại Hạ nghe một vị hiện diện nơi đó ngày ấy nói rằng song thân của tại Hạ đã chết vì sự ngộ nhận, Tại Hạ thù hận thế nhân hoàn toàn không phải vì song thân bị thảm tử mà còn vì họ đều gian trá và hèn nhát. Biết sai mà không dám nhận, giới tham đại sư nói, Thí chủ hàm thỉnh quần hùng thiên hạ tụ hội nơi đây chỉ là muốn hỏi cho minh bạch sự việc ngày xưa ấy phải không? Mai Hoa chủ nhân đáp, không sai, tại hạ muốn xác minh thật rõ ràng về thảm tử của song thân. Song thân ta đã phạm đại kỵ gì của võ lâm mà bị các cao thủ vây hãm giết hại, Với tham đại sư thần quang lấp lánh trong đôi mắt, ngưng một nhìn mặt Mai Hoa chủ nhân, đáp, trước khi kể về thảm sự của phu phụ công tôn phụng, lão nạp trong tâm có điều chưa minh bạch, muốn hỏi thí chủ cho rõ ràng.